Vườn rau uôn lão đầu hiện ra trước mắt Chưa kịp định thần đã nghe Shhh. Các dĩ niên hiện ra Đông Phương Bạch nhẹ giọng hỏi Người mà ta cần gặp ở đâu Trong nhà uôn lão đầu Sao không thấy đèn đớm gì cả vậy Chưa dứt lời thì đã thấy trong nhà Giọng ra một thứ ánh sáng Thứ ánh sáng này xanh như ma trời Không giống như nến hay là đèn dầu Đông Phương Bạch ngập ngừng Lão ca Hình như không phải ánh đèn Ừ, không lẽ sao hả? Quỷ quả đó, quỷ quả. Ngay lúc đó ánh sáng đột ngột bụng lên. Hàng dạng tia sáng xanh lè tỏa ra. Cách xa hơn mười trượng mà đông phương bạch. táo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Không biết, vào nhà coi đáp. Tiếng rơn ở trong nhà đã ngưng hẳn. Các vĩnh niên đánh lửa, ngài bên cạnh cửa một lão nhân nằm dài ở dưới đất. Các dĩnh niên cúi xuống. Ông lão đầu chết rồi Chết như thế nào Các nhiễm niên lật người của ông lão đầu lên Toàn thân không một giết thương Đông Phương Bạch đảo mắt nhìn quanh Bất giác kêu lên một tiếng kinh hải Phía bên kia có một lão nhân đang ngồi Đó chính là kích thạch lão nhân Các nhiễm niên nghe tiếng kêu của Đông Phương Bạch nhìn lên Lão cũng kinh hải kêu lên Cả hai đồng chạy qua Kích thạch lão nhân nháy mắt liên tục Đôi mắt của lão đột như là cơm nhạc Giống y như là mắt của bất di lão nhân vậy Đông Phương Bạch kêu lên Lão tiền bối Người là ai Giảng bối Đông Phương Bạch cùng Trác Đại Hiệp Sao lão phụ không thấy gì hết Trác Vĩnh Niên nói Tiền bối vừa xảy ra chuyện gì Không biết Câu trả lời của lão khiến cho Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch ngẩn người Kích thạch lão nhân nào phải người tầm thường đột ngột bị mù mắt còn uông lão đầu chết như vậy mà lão không biết đã xảy ra chuyện gì thật lâu sau Trác Vĩnh Niên mới lên tiếng giọng của lão run rùng, rùng. đôi mắt của Tiền Bối vừa mới bị mù hình như là vậy Trác dĩnh Niên và Đông Phương Bạch lại nhìn nhau chừng như thấy câu trả lời của mình không thỏa đáng kết thạch lão nhân nói thêm lão phụ không nhớ được gì cả Không biết sự việc diễn ra như thế nào. đông phương bạc thay lạnh cả người. Kích thạch lão nhân lại nói năng hoàn toàn không giống như ngày thường. Các dĩnh niên gãi gãi đầu rồi nói. À, lúc nãy bọn này ở đằng xa thấy trong nhà có quỷ quả đó. Kích thạch lão nhân kêu lên. Quỷ quả ư? Phải, cứ ánh sáng xanh rờn như ma trời. Mới đầu mờ mờ, sao đột ngột bùng lên rực sáng. Lúc giảng bó tới đây, thấy một bóng người cao dị thượng, đầu nhọn quát, chạy đi. Tới cửa thì đã thấy uôn lão đầu chết. Trên mình không có một vết thương nào cả. Cái gì? uông lão đầu chết rồi. Ít thạch lão nhân lại kêu lên vẻ kinh hải, rồi dừng một lát nói tiếp. Vừa xảy ra chuyện gì? Câu này lẽ ra lão phải trả lời. Bởi lão ở tại đây, vậy mà lão cũng mở miệng hỏi được. Các vĩnh niên nhíu mại. Tiền bôi cố nhớ thử coi, kích thạch lão nhân lắc đầu, ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ mới phát hiện đôi mắt không thấy đường. Tiền bối có nhớ cuộc ước hẹn đêm nay không? Có nhớ, bổng lão đứng phát dậy, người nói lúc nãy có thấy quỷ quả sao? Phải, ở ngoài rất xa, không thể được. Tiền bối nói cái gì là không thể được? Lão già bất di cũng gặp phải tình trạng tương tự như lão phù Nhưng lão nhớ rõ việc này xảy ra lúc đó Đông Phương Bạch tự cảm thấy kinh hãi ở trong lòng Thì ra bất di lão nhân cũng bị mù trong một tình hướng tương tự như vậy Quỷ quả là thứ tà môn gì Nhìn sang trác vĩnh niên Thấy lão không ngớt gật đầu hỏi Đến nay tiền bối dự định nói gì với bọn giảng bối đây Các người có muốn tận lực vì việc này không? Đương nhiên, đây không còn là chuyện riêng cá nhân hay của một môn phái nào nữa. Đây là công án của Võ Lâm, mà ai ai cũng có nghĩa vụ điều tra cho rõ. Đông Phương Bạch biết Trác Vĩnh Niên đang nói đến đại quá một. Kích Tạch Lão Nhân lúc này nói, vậy thì các người bắt đầu từ quỷ quả đi. Bắt đầu từ quỷ quả? Phải. Quỷ quả đã xuất hiện ở đây thì từ đây mà tra ra. Nếu mất đầu mối thì đến Đồng Bách, ở đó sẽ có người chủ động liên lạc với các người. Thôi đi đi. Các vĩnh niên lát đầu nói, không, tiền bối đột ngột bị mù, hành động sẽ rất là khó khăn. Đối phương đã đối phó với tiền bối. Như vậy, tất có mục đích để bọn giảng bối đưa tiền bối đến một nơi an toàn rồi tính sao. Cũng được, còn uông lão đầu, sẽ có người lo hậu sự cho lão. Kích thạch lão nhân thở dài nói, Ê, con lão đầu chết thật là hoang ức. Nếu biết sự thể thế này, ta đã không mượn nhà của lão đầu. Lão đệ, người cổng kích thạch lão tiền bối, ta đi trước dọn đường nhau. Đông Phương Bạch ghé bờ vai cổng lão nhân, ba người lên đường. Trời đã quá nửa đêm, Đông Phương Bạch và Trác Dĩnh Niên đang ẩn thân trong một bụi cây cách quỷ thụ lâm không xa. Đông Phương Bạch giật lên tiếng hỏi, Lão ca, không nên cùng sao lại chịu tiếp nhận kích thạch lão nhân một cách dễ dàng như vậy. Vì họ biết rõ kích thạch lão nhân là bằng hữu của bất dì lão nhân. Việc này xảy ra tiểu đệ hoàn toàn không hiểu. Trước khi ta nói hết mọi điều, lão đệ người phải trả lời ta một câu hỏi. Đây là một điều kiện mà lão ca đã hứa với người. Lão ca cứ hỏi đi. Lão đệ điều tra về vụ đại quá môn đột ngột mất tích dời mục đích gì hả? Trầm ngâm một lát chàng thở dài Để hoàn thành di mệnh của tiên phụ đáp ứng tâm nguyện của tiên mẫu Lão đệ có thể nói rõ hơn một chút không? Tìm tung tích một người Người này có liên quan mật thiết đến đại quá môn Chừng như thấy Đông Phương Bạch không chịu nói trắng ra Chắc vĩnh niên đành tạm chấp nhận ở mức độ này Ông nói tiếp Được rồi Giờ thì ta kể cho lão đệ nghe một câu chuyện. Câu chuyện này ta cũng mới biết cách đây không lâu. Dừng lời lại một lát, lão chậm rãi kể. Việc đã xảy ra mười năm trước. Có một môn phai mới nổi lên trong gió lầm trùng nguyên. Môn phái này có lẽ mỗi năm cúng tổ một lần. Sự việc xảy ra đúng vào ngày cúng tổ. Môn phái đó là đại quá môn. Không sai... Ngài cúng tổ từ môn chủ trở xuống, toàn bộ đệ tử đều tham dự. Bất kỳ lão nhân là dông niên chi vào dơi đại quá môn chủ, cũng được mời tham dự. Lão nhân có việc vừa đi ra ngoài, sải nghe trong lễ đường có tiếng quyền náo. Biết có chuyện bất thường, dội chạy vào xem. Thấy mọi người đang nhốn nháo lên. Trên bàn thờ tổ, đang có một ngọn lửa xanh rần chập trần. Đông Phương Bạch chờ kêu lên, quỷ quả, phải chinh no, chỉ một thoáng sau ngọn lửa chợt bùng lên bao trùm cả lễ đàn. Bất di lão nhân dội chạy ra ngoài, ẩn mình vào mật thất cạnh lễ đàn. Lúc đó lão mới phát hiện ra mình đã bị mù. Chờ khi lão tìm trở lại lễ đàn thì bên trong trống rỗng. Cả ngàn tên đệ tử cả môn chủ cũng biến mất. Biến mất một cách thần bí như chưa từng có mặt trong lễ đàn vậy. Dài tên đệ tử ở bên ngoài. Đảm nhiệm công việc canh gác cũng bỏ đi tứ tán. Từ đó đại quá môn chỉ còn lại cái tên. trác Vĩnh Niên kể nghe như chuyện thần thoại. Chuyện thần thoại có thật. Láo dừng lời lại một lát rồi nói tiếp. Từ mười năm nay sự việc hầu như bị phủ đầy bụi thời gian. Không ngờ đêm nay lại xuất hiện quỷ quả. Dừng lại một lát, lão lại kể tiếp. Bất vì lão nhân bằng giàu tâm pháp tối thượng của thiếu lầm đã phục hồi được thị lực. Nhưng nhân cầu đã biến dạng, cho nên nhìn bề ngoài vẫn như là người mù. Lão giả bộ như vậy để tiện diệt điều tra vụ án. Đông Phương Bạch Chợt nhớ đến lần đầu tiên chàng đến Thính Trúc Cư. Khi nghe nhắc đến đại quá môn, xong một của lão Chợt lóe hạng quang. Thì ra lão giả mù Đông Phương Bạch gật đầu này Đại quá môn không còn một ai nữa hay sao Có thể nói là như vậy Đông Phương Bạch nghe lòng của mình đau nhói Chàng lên tiếng hỏi Quỷ quả đã xuất hiện rồi Vậy chúng ta phải làm sao Lúc đầu cứ tưởng đó là thiên tai Giờ đã rõ là do con người làm Chúng ta bắt đầu điều tra từ từ gia tộc Nếu không tìm ra manh mối thì đến Đồng Bách Lúc nãy nghe kích thạch lão nhân nói, nhưng đệ không hiểu, tại sao lại là đồng bách? Theo tin đồn, nơi đó xuất hiện quỷ quả không chỉ một lần. Lão đệ còn nhớ bóng đen cao nghịu hay không? Nhớ, bóng đen giống như quỷ hơn là người. Đó, cứ ngày nghỉ đêm mai phục, chia địa bàn ra. Còn một việc nữa, kích thạch lão nhân rõ ràng bị quỷ quả làm mù mắt. Sao lão lại nói là không biết đã xảy ra việc gì Bất di lão nhân cũng bị như vậy Nhưng lão lại nhớ sự việc rất rõ Đây cũng là một vấn đề kỳ thú Ta nhất định sẽ điều tra cho rõ Kích thạch lão nhân giờ được an trí Cùng với bất di lão nhân Sẽ có cơ hội để biết sự thật Còn một vấn đề nữa Không nên cùng có quan hệ gì Với đại quá môn không Rác vĩnh niên trầm ngâm một lúc rồi nãy Hiện giờ ta chỉ có thể nói với Lão Đệ rằng không Ninh Cung là vốn liếng để bất gì Lão Nhân điều tra vụ công án đại quá mù. Nhưng theo chỗ Đệ biết, ngoài vài nhân vật cao cấp ra, lực lượng không Ninh Cung có thể nói không có gì gây góng. Lão Đệ người chưa biết đó thôi, tin anh của không Ninh Cung hiện đang ở ngoài. Ồ, tại sao? Bố trí ngoài giang hồ để nghe ngóng tin tức về đại quá mù. Giờ đây có thể nói chúng ta với họ là người cùng hội cùng thuyền, sau này nhất định sẽ gặp tin tức về quỷ quả xuất hiện ở Đồng Bách là do họ truyền dạy. Ồ, thì ra là vậy. Ngay lúc đó bỗng có một chiếc bóng đen lướt qua, thân cao nghiệu, đầu nhọn quát. thần pháp nhanh nhẹn tuyệt luân. Đông Phương Bạch và các vĩnh Niên song song đứng dậy, chỉ hơi chần chừ một lát bóng đen đã mất hút. Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi: "Lão ca, đối theo chứ Cũng được Nhưng nên nhớ rằng Không nên đã thảo kinh xà Nếu không chắc chắn Chế phục được đối phương Thì không được xuất thủ Đông Phương Bạch gật đầu phóng đi Các diễn niên cũng chọn một hướng khác lướt đi Đông Phương Bạch dở hết công lực Chạy một hơi Hai ba dặm Vẫn không thấy một bóng người Trước mặt của chàng là chân núi Một khoảng xa là cỡ thấp sen kẻ dưới đá Không thể lẫn mình thêm nữa. Chàng dừng chân, dẫn dụng nhẫn quan nhìn quanh. Bóng chàng phát hiện ở ngoài năm trưởng, Có một bóng đen cổ quái giống như là một cột nhà cháy hơn là một con người. Nếu chưa gặp lần nào, chàng đã tưởng đó là một cây cháy rồi. độc Phương Bạch chọn một bụi cây thấp ở gian rừng, Nhẹ nhàng chui vào, đưa mắt nhìn ra. hắc y quái nhân đứng im bất động như chờ đợi. Chờ một lúc lâu Đông Phương Bạch cảm thấy ngứa ngáy Tay chân rất khó chịu Mấy lần định đột ngột xuất hiện Dùng tuyệt chiêu kết liễu đối phương Nhưng lần nào chàng cũng nén được Có tiếng gió di động Bỗng nghe âm thanh chói tài cất lên Chàng khôn đại đạo Dạng vật chi nguyên Nghe ra âm thanh này xuất phát từ hắc y quái nhân Tiếp đó lại có tiếng phát ra gần đó Tứ hải đồng tham, Vì ngã độc tôn. À, Thì ra đây là một thứ ám hiệu. Một bóng người xuất hiện đến trước H. y Quái Nhân. H. y Quái Nhân giờ tay Dưới tay của hắn, Đường đưa một vật gì đó hình tam giác. Ánh kim quang lấp lánh, Rồi hắn lại hồ lệnh. Tàng khôn kim lợn. Bóng người mới đến cuối người xuống. Đệ tử tham lợn. Hắc Y Quái Nhân thu kim bài dậy, tên đệ tử đứng thẳng dậy. Kim sứ giả chỉ thị, lập tức kiểm tra kết thạch lão nhân ở đầu. Tuân lệnh Đồng Phương Bạch đổ mồ hôi lạnh. Hắc Y Quái Nhân này là sứ giả của một môn phái bí mật, truyền càng khôn lĩnh yêu cầu điều tra tung tích của kết thạch lão nhân. Nghe ám hiệu của chúng hình như là môn phái này có ý muốn độc bá thiên hạ. Nhưng xưa này chàng chưa từng nghe nói đến môn phái nào có cái tên là Càng Khun Lại nghe có tiếng nói Sứ giả còn chỉ thị gì thêm Cầm lấy H. y quái nhân ném ra một vật rồi tiếp Chỉ thị đặc biệt nằm trong đó Đọc kỹ xong rồi quỷ bỏ Phương lệnh Người đi đi nhớ kỹ để lộ bí mật là chết Tên kia dạ một tiếng rồi chạy đi Đông Phương Bạch vừa định động thân đuổi theo Đã thấy áo của mình bị níu chặt Thì ra đó là trác dĩnh niên Khi chàng quay lại thì hát y quái nhân đã biến mất Tại sao lão ca ngăn cản đệ Lão đệ không nên nóng nảy mà bại lộ hành tung Nói thật lòng với bộ pháp đó huynh đệ ta mà ra mặt đuổi theo chưa chắc đã kịp Đừng nói vừa đuổi vừa giữ bí mật Đông Phương Bạch không thể không thừa nhận càng nói sang chuyện khác. Lão ca có nghe ai nói đến càng khôn kim lệnh bao giờ chưa? Lần đầu tiên, đây chắc là môn phái mới nổi lên. Cái đồ kho nói lắm. Nếu một môn phái hoạt động bí mật không can dự vào thị phi trên chốn giang hồ, thì dù có tồn tại bao lâu cũng không ai hay biết. Nhưng nghe những thứ như kim lệnh rồi sứ giả mà phán đoán thì đây phải là một môn phái không nhỏ. Dừng một lát lão lại nói tiếp Hiện giờ chỉ biết đối phương có liên quan Đến sự mất tích của đại quá mù Vì càng không nên hành động lỗ mãn Chỉ được phép âm thầm dò xét Chọn đối sách lấy tịnh chế động Đông Phương Bạch Như chợt nhớ ra điều gì nói À tên nhận lệnh kia có phải là hắc biển bức không? Tại sao người lại nghĩ là hắn Nhìn thân pháp của hắn thấy quen quen À Có thể lắm Nếu vậy thì ta với chúng ở vào cái thế đối đầu rồi. Bóc dân phòng mất tích, chúng sẽ đổ lên đầu của chúng ta. Vậy chắc chắn chúng sẽ tìm đến chúng ta. Đúng vậy, hiện giờ lấy tịnh chế động là thượng sách. Trời bắt đầu sáng. Từ gia lão điếm, đồng phương bạch ngủ một giấc đến quá ngọ. tánh vậy chàng chưa võ xuống giường, nằm nhìn lên trần suy nghĩ. Quỷ quả tái xuất hiện. Chứng tỏ vụ công án đại quá môn đã đến hồi sáng tỏ. Tả ngàn đệ tử bỗng chốc biến mất. Con người chứ nào phải là con sâu cái kiến. Tại sao biến mất mà không để lại một dấu vết gì? Bất di lão nhân và kích thạch lão nhân đồng bị quỷ quả làm cho mù mắt. Nhưng một người thì nhớ rõ sự việc, một người thì không. Tại sao? Đồng Bách Sơn nhiều lần xuất hiện quỷ quả. Đó có phải là sào quyệt của môn phái bí mật kia không nên cung là vốn lý của bất di lão nhân trong việc điều tra nhưng không nên cung toàn là nữ nhân lực lượng lại phái hết ra ngoài thì bất di lão nhân dùng được việc gì hắc y quái nhân sai người điều tra tung tích của kích thạch lão nhân tại sao hắn giết chết uôn lão đầu mà lại tha mạng cho kích thạch lão nhân có lẽ chúng chưa kịp động thủ thì Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên đến nên bọn chúng gọi bỏ đi. Đông Phương Bạch ngồi dậy, thấy ở dưới bình trà có một mảnh giấy, chàng gọi lấy lên xem. người chết một lần rồi đó. Đông Phương Bạch điên hồn, ai để lại giấy? chẳng lẽ Hắc Y Quái Nhân đã đến đây? Tại sao không hạ thủ mà để lại giấy? Tiểu Nhị bước vào, Đông Phương Bạch nhíu mày. Lúc sáng về đến đây, chàng nhớ rõ. Mình đã khóa trái cửa, sao bây giờ cửa mở? Tiểu nhị tươi cười. Công tử ngủ thật ngon. Có người nào đến tìm ta không? Có. Ủa? Người ấy thế nào? Đẹp cực kỳ. Cả từ gia tập này hiếm có ai được như vậy. Đông Phương Bạch nhíu mày. Công chúa Tiểu Linh thì không phải rồi. Chỉ có thể là người của môn phái bí mật kia. Nhưng không ngờ lại là một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy. Nàng có vào phòng ta không? Ủa? Nếu vậy công tử không có ở trong phòng sao Ta ngủ say à Vậy thì tiểu nhân không biết Nàng hỏi phòng của công tử Tiểu nhân không theo dạo Nàng bỏ đi lúc nào Công tử thứ lỗi Tiểu nhân không để ý Thôi được, ngươi ra ngoài đi Đông Phương Bạch đến bên cửa quan sát Thay có dấu dao mờ mờ Rõ ràng thiếu nữ cạy cửa mà vào Nhưng để giấy lại mà không động thủ giết người Xem ra không phải là địch Chỉ có ý cảnh cáo. Nàng là ai? Trở lại cầm mảnh giấy lên. Mảnh giấy đã quá đen do nước mà Tiểu Nghị vừa mới lao bàn. Như vậy là giấy đã được tẩm chất độc. Đồng Phương Bạch hốt hoảng ném mảnh giấy xuống đất. Xem lại đôi tay bàn tay vẫn bình thường. Thử dẫn khí một dòng không có dấu hiệu trúng độc. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Tạm hận tiền sinh đã giúp chàng có thể miễn độc. Giờ thì có thể chắc chắn. Đối phương là kẻ địch Mà còn là kẻ địch rất đáng sợ Nhớ lúc đêm tên sứ giả Ngoài việc ra lệnh tìm tông tích Của kích thạch lão nhân ra Còn nói có chỉ thị khác Trong mảnh giấy Phải chăng đây là một trong những chỉ thị đó Nếu đối phương phát hiện mình còn sống Chúng sẽ hành động ra sao Thật lúc này Có tiếng gõ cửa đông phương Bạch ngẩng đầu lên hỏi Ai đó Tại hạ đến bái phỏng có thể vào không? Âm thanh khá thành tạp. Đông Phương Bạch đề cao cảnh giác nói, Mời! Ở phòng bật mở, Một kình trang thiếu niên bước vào, Mài thanh mắt tú, Nhưng hơi nhỏ con. Nhìn mặt thấy quen quen, Nhưng Đông Phương Bạch không nhớ, Đã gặp đối phương ở đâu rồi? Các hạ đây là, Thiếu niên hạ thấp giọng Tiểu tị là Mai Phương. Đông Phương Bạch kêu ồ một tiếng, thì ra là một trong tứ đại kim thoa của khung ninh cung nàng đến đây chắc có chuyện bất thường xin gọi là mai lão đệ đông phương bạch gật đầu a mai lão đệ đông phương bạch biết đối phương cải dạng nam trang chắc có nguyên nhân nên cũng thuận theo điều cốt yếu là phải làm rõ có phải người của khung ninh cung đến đệ mảnh giấy lại hay không công chúa của ngươi vừa đến tìm ta có phải không Mai Phương ngạc nhiên, đâu có. thấy Đông Phương bạch tỏ vẻ ngạc nhiên, Mai Phương hỏi tiếp, có chuyện gì vậy? Không có gì, nghe Tiểu Nhị nói có một nữ nhân đến tìm nhưng không gặp. Dừng một lát chàng hỏi lại, người đến có việc gì? Hỏi thăm Trác Đại Hiệp. Ồ, có chuyện gì rồi sao? Cần gặp Trác Đại Hiệp có chuyện quan trọng. Tại hạ không rõ Trác Đại Hiệp trú chân ở nơi nào. Chỉ hẹn khi nào có việc, lão sẽ chủ động tìm đến. Nơi lão trú chân tiểu đệ đã biết rõ nguyên có hẹn gặp nhau Nhưng đúng ngọ rồi chờ mãi không thấy đến Tưởng lão ở đây nên tiểu đệ đến tìm Đông Phương Bạch lắc đầu Không thấy lão đến Vậy thì phiền rồi Không có lão chúng tôi không thể triển khai hành động Không biết lão gặp phải chuyện gì rồi Đông Phương Bạch giật mình Chà nghĩ đến chuyện bị hạ độc vào mảnh giấy nói Các đại hiệp trú chân ở đâu Công tử biết đinh phủ không Biết Đinh Phủ bây giờ gọi là Ngu Phủ Phía sau bờ tường Có một con hẻm nhỏ Từ ngoài đếm vào Lão Trú ở căn nhà nhỏ thứ tư Được rồi để ta đi tìm thử coi Ngươi về trước đi Gặp được lão ta sẽ chuyển lời Vậy phiền công tử Nếu có gặp nói dùm là Chúng tôi y hẹn tiến hành công việc Đông Phương Bạch gật đầu ở Trong lòng thầm nghĩ Không biết lão Hồ Ly ước hẹn gì Với không ninh cung Mà miệng kính như bưng vậy mà khác, mới có nửa ngày mà sao lão lại biến mất như vậy. Bên ngoài bỗng có tiếng nữ nhân vàng lên. Có công tử Đông Phương Bạch ở trong không. Đông Phương Bạch nhìn Mai Phương ý hỏi có phải người cùng đi với nạn hay không. Mai Phương hiểu ý lập tức lắc đầu. Đông Phương Bạch cúi nhìn mảnh giấy chuyển thành màu đen rồi liền ngẩng đầu lên hỏi. "Vì nào đó, tiểu nữ đến bái phỏng công tử." Âm thanh hoàn toàn xa lạ. Chẳng nhìn Mai Phương một cái ra hiệu đựng lên tiếng rồi mới nói lớn. Mời vào. Một thiếu nữ bước vào thân hình đầy đặn, mặt tròn như trăng rằm Hai mắt to đèn lầy lấy. Vừa bước vào thì đã nhìn Đông Phương Bạch tươi cười. Hai bên má lúng đồng tiền, trông đầy vẻ hấp lực. Nàng cất giọng thánh thoát nói. Thật lỗi quá, không biết công tử đang có khách. Đông Phương Bạch miễn cười nói, không sao, lão đệ đây cũng vừa định đi. Mai Phương dội ôm quyền nói, tiểu đệ cáo từ xin cứ tự tiện. Chờ Mai Phương đi khỏi rồi Đông Phương Bạch chỉ ghế. Mời ngồi, chẳng hai cô nương xưng hô thế nào. Tiểu nữ tên là Tiểu Tuyết. Hình như chúng ta chưa gặp nhau thì phải, nhưng tiểu nữ biết công tử. Đông Phương Bạch kêu ồ lên một tiếng quan sát đối phương một lần nữa. Người thì trong rực lửa nhưng thần sắc không tà. Lúc nãy cô nương có đến đây. Phải, thấy công tử đang ngon giấc nên không dám kinh động. Chỉ để lại giấy. Đúng vậy. giấy viết gì vậy? Tiểu tuyết hơi ngạc nhiên. Công tử chưa xem. Xem rồi nhưng không hiểu. Tiểu tuyết ngạc nhiên. Không lẽ vô trường công tử Đông Phương Bạch không biết chữ. Nàng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đáp. Bình Tần viết sẽ đến bái phỏng xin chợ. Đông phương bạch cười lạnh, không phải như vậy. Tiểu tuyết tròn mắt, sao lại không phải? Sắc diện ngạc nhiên rất thật. Nếu thiếu nữ này giả vợ, đến mức này thì thật là đáng sợ. Đông phương bạch ra tay. Năm ngón tay của chàng đã chập mạnh vào mạch môn của tiểu tuyết. Tiểu tuyết thất sắc, công tử định làm gì? Hừ, câu này ta phải hỏi người mới đúng. Tiểu nữ không hiểu. Hừ, ai khiến người đến đây hạ độc ta vậy? Tiểu tuyết kêu lên. độc sao lại có thể chứ giấy bút đều mượn của Điếm Gia mà Đông Phương Bạch chỉ mảnh giấy dưới đất ngươi nhìn mảnh giấy kia Tiểu Tiết nhìn xuống biến sắc buông ta ra để ta kiểm nghiệm Đông Phương Bạch cười lạnh đọc của ngươi ngươi cần gì kiểm nghiệm không phải ta hạ độc nếu ta hạ độc ta cần gì phải trở lại tìm ngươi chỉ cần hỏi thăm Tiểu Nhị xem ngươi chết chưa là được rồi Đông Phương Bạch thấy đối phương nói có lý, hơn nữa đối phương cũng không chạy đi đâu được mà lo. Nghĩ xong rồi chàng buông tay ra, trên cổ tay tròn lãng trắng mút của tiểu tiết hiện lên dấu ngón tay đỏ lử. Nhưng nàng không để ý đến cổ tay, rồi đứng dậy rút cây trăm bạc ở trên đầu, khiều mảnh giấy lên xem kỹ một hồi, rồi nàng gật đầu sau đó trở về chỗ ngồi. Đây là thứ kỳ độc hiếm thấy trong võ lâm. Đông Phương Bạch dẫn cảnh giác hỏi. Đọc gì vậy Thần tiên đảo Thứ độc này chỉ cần chạm vào da độc tính lập tức phát tác Nhưng chỉ làm người trúng độc hôn mê Chứ không gây chết người vậy người đến đây để coi ta đã hôn mê chưa Tại sao công tử lại khăng khăng Cho rằng tiểu nữ hạ độc Mảnh giấy này không phải tự ở trên trời rơi xuống Nhưng tiểu nữ đến tìm công tử có việc Đầu có ý hại người chứ Đồng phương bạch thay Đối phương cứ khăng khăng như vậy Thôi thì thăm dò xem đối phương đến với mục đích gì. Cô nương tìm tại hạ có việc gì? Hỏi thăm về hành tung của Trác Đại Hiệp. Đông Phương Bạch không khỏi giật mình. Mới rồi Mai Phương đến tìm Trác Dĩnh Yên. Giờ đến thiếu nữ này tìm. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu nữ này lai lịch không rõ. Nàng tìm Lão Hồ Ly với mục đích gì chứ? Cô nương cần gặp Trác Đại Hiệp có chuyện gì? Bởi vì đến giờ hẹn không thấy Trác Đại Hiệp đến. Tại sao cô nương đến tìm ở đây? Tại vì công tử với Trác Đại Hiệp có quan hệ mật thiết. Đồng Phương Bạch ngẩn người. Thiếu nữ này thật ra là bạn hay địch. Có thật nàng không hạ độc. Tại hạ chưa hề nghe Trác Đại Hiệp nhắc đến cô nương. Bởi điều đó chưa cần thiết. Xong một của nàng nhìn chàng đen mà sáng như là hai hạt châu. Đôi mắt của nàng có một hấp lực lạ kỳ nhưng không hề có chút tạ ý. Đông Phương Bạch không bị mê muội trước cái nhìn của đối phương. Phần gì chàng có định lực hơn người, Phần gì so với công tôn Thái hậu Tiểu tiết còn kém một bậc. Chàng đang cố dụng tâm não phân tích xem, Đằng sau gương mặt tuyệt mỹ kia, che giấu những gì. Nàng thừa nhận có đến đây trước, Thừa nhận có để lại giấy rơi nội dung khác, Nàng phủ nhận chuyện hạ độc. Đông Phương Bạch ôn tồn hỏi, Cô nương quan hệ thế nào với Trác Đại Hiệp? Là tiền bối với giảng bối. Đông Phương Bạch bắt đầu nổi nóng. Nghĩa là sao? Công tử lượng thứ, hiện thời tiểu nữ có thể chỉ nói như vậy được thôi. Trác Đại Hiệp hẹn cô nương ở đâu vậy? Ở chỗ trú thân của Trác Đại Hiệp. Ở đâu? Cô nương nói thử. Sau lưng đinh phủ có một con hẻm nhỏ, căn nhà trống thứ tư bên tay phải. Tự tiết nói trôi chảy, đúng như lời của Mai Phương đã nói. Đông Phương Bạch bắt đầu bối rối. Nếu lời của đối phương là thật thì Lão Hồ Ly gặp sự chẳng mai rồi. Ngoài nơi này ra, cô nương có biết Trác Đại Hiệp còn ở nơi nào khác không? Có, nhà của tưởng Đại Ngưu, nhưng tiểu nữ đã đến rồi, Trác Đại Hiệp không có ở đó. Vậy là rõ, đối phương đúng là có quan hệ khá thân thiết với Trác Dĩnh Niệm. Bằng nếu đối phương là địch thì thật là đáng sợ Đối phương biết quá rõ Đông Phương Bạch chợt nghĩ ra một kế Hiện tại hạ cũng đang cần gặp các đại hiệp Nhưng khổ nổi không biết lão đi đâu Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm Bất kể là tìm được hay không Hẹn canh ba đêm nay gặp nhau Tiểu tuyết suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu Được Cô nương đi trước đi Tiểu tuyết đứng dậy khẽ nghiêng người rồi đi ra Sở dĩ chàng hẹn tiểu tuyết Canh ba đêm nay Là vì mấy điểm Thứ nhất là chàng phải có đủ thời gian tìm cho ra các dĩnh niên Thứ hai Nếu trác dĩnh niên có xảy ra sự cố ở nơi lão ẩn thân Chứng tỏ hành động ở phía bên này đã bại lộ Địch nhân nhất định có bố trí ở nơi ấy Chàng đến đó nhất định sẽ có phản ứng Thứ ba Nếu tiểu biết là người của địch Cuộc hẹn đêm nay tất có sắp xếp Thứ tư Quỷ thụ lâm là trọng địa của không ninh cung, lỡ xảy ra chuyện gì cũng có người tiếp ứng. Cùng lúc đó, lão hồ tên Trác Vĩnh Niên đang ngồi uống rượu trong một căn phòng bích bụng. Ở trong phòng có một bộ gián trần, một cái bàn và một ngọn đèn dầu lạc nhỏ xíu. Không cần phải nói, biết đó là nhà lao. Toàn bộ lát đá xanh kính mít không một khe hở. Nhưng Trác Vĩnh Niên ngồi uống rượu, mặt mày tỉnh rủi như là lão không phải là tù nhân vậy, mà là một thưởng khách. Bỗng bên ngoài có tiếng vọng dạo, Trác Đại Hiệp ăn uống có vừa miệng không? Ồ, rượu ngon, đồ nhắm tốt, lão phu rất vừa ý. Vấn đề đã nghĩ thông chưa? Ờ, Mỹ tủ còn nhiều, lão phu làm sao mà suy nghĩ được chứ? Vậy thì thêm nữa canh giờ nữa nha. Lúc đó rồi tính sao đi. Lão không tỏ vẻ gì là sầu muộn. Lão không lo thật hay sao? Không, lão không lo lắng. Cái đó chỉ là bề ngoài thôi. Lão giả giờ như không có chuyện gì xảy ra hết. Lòng của lão hiện tại nóng như lửa đốt. Đang khổ sở tìm mỗi kế thoát thân. Nhưng thạch lão thiết kế quá tinh gì Dù lão rành các loại cơ quan hơn những thợ giỏi nghề nhất cũng không sao tìm thấy chút khe hở nào Lão lại không muốn mò mẫm bậy bạ rồi mất mặt Chỉ dùng mắt quan sát giờ thì lão đang chờ thời cơ Đối phương không thể cầm tù lão suốt đời ở đây Chỉ cần cửa có đóng mở một lần hoặc giả có người tiếp xúc với lão Lão nhất định xa tự tạo ra cơ hội để mà thoát thân Cái danh hiệu hồ tinh không phải là vô tình mà có Nửa canh giờ sau, giọng nói kia lại giọng vào. Trác Đại Hiệp, suy nghĩ xong chưa? Chưa. Kéo dài thời gian không có lợi cho người đâu. Việc này quan hệ quá lớn, lão phu không thể không thận trọng. Đáng tiếc hạn thời gian cuối đã hết rồi, người phải quyết định ngay đi. Nếu không quyết được thì sao? Thì từ nay hồ tinh trác dĩnh Niên không còn tồn tại trên giang hồ nữa. Lão phù sư nay không ưa bị người ta uy hiếp đâu Đây không phải là uy hiếp Mà là mệnh lệnh của thượng cấp Không thể không chấp hành Các diễn niên vừa đối đáp Vừa cố ý Tìm xem tiếng nói đó phát ra từ phía nào Nhưng lão đã thất vọng Tiếng nói phát ra lúc bên này lúc bên kia Có thể do thạch lao kính mà phát sinh hồi âm Hiện giờ vấn đề cần tranh thủ là thời gian Không còn thời gian là hết cơ hội Nếu Lão Phu hỏi việc khác Tại hạ không thể trả lời Vậy ta bàn vào việc chính đi Người chỉ có thể chấp nhận không được bàn luận Nhưng Lão Phu muốn bàn thêm về điều kiện của người Nói ra nghe thử coi Các diễn niên dần già râu mét rồi nói Người nói nếu Lão Phu chỉ ra nơi trú thần của kích thạch lão nhân Thì được tự do có đúng không? Ồ đúng vậy Lấy gì để bảo đảm đây? Tiếng ở bên ngoài cười lạnh. các <cười> Đại Hiệp, hiện giờ ngươi đâu có tư cách để nói câu đó chứ. Các dĩnh niên cầm ngâm. Ngươi cho lão phu một giờ nữa để suy nghĩ đi. Không được, cho ngươi một khắc nữa thôi. Cũng được. Cho lão phu thêm một bình rượu, rượu giúp lão phu suy nghĩ thông suốt hơn. Bên ngoài im lặng một lát rồi nói. Cũng được, ngươi chờ một lát đi. Các dĩnh niên nhẫn nại chờ. Đây là điểm hy vọng cuối cùng. đem đối phương đưa rượu đến bằng cách nào đã. Lúc đầu khi bị đưa vào đây lão đang hôn mê bất tỉnh. Thời gian chừng nửa tuần cà ở trên đỉnh đầu bỗng nghe tiếng lạch cạch. Các chiến binh nhìn lên thấy trên đỉnh trần liền lạc xuất hiện một lỗ tròn to cỡ đầu người. Một chiếc giỏ được thả xuống bên trong là một hũ rượu. Lão lấy hũ rượu ra chiếc giỏ được kéo lên lỗ hổng được bịch lại với cái lỗ hổng đo Lão có thể dùng xúc cốt công chui qua dễ dàng Nhưng lỗ ở trên đỉnh từ dưới đất nhảy lên Có tống nổi nó ra hay không lại là một chuyện khác Đã đòi rượu thì phải uống Lão không thể để cho đối phương nhìn thấy lão đang có âm mưu Rót rượu vào trong ly thật là đầy Lão cúi người hớp rượu Đây là một cách kiểm tra xem ở trong rượu có dược chất gì khác biệt hay không